Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh hẻm chuyện ma để chúng ta tiếp tục quay trở lại với những chi tiết mới trong tập số 8 của bộ truyện giải tập, bộ truyện chuột ngày ký của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với những chi tiết mới trong tập số 8 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đinh soạn. Phía bên trong buồng được thắp bằng đèn cầy theo hình của một ngôi sao. Nhìn vào hình vẽ ở trên mặt đất được lão mo bày trí bằng đèn cầy. Lão trộn không có để nhận ra. Lão đang cố gắng làm lễ tế quỷ. Hậu chính là người được chọn để tham gia vào lễ tế. Lão trộn lạnh mạnh bước tới nếm một thứ bột gì đó vào cơ thể của hậu. Lão được ánh mắt liếc nhìn về góc nhà. Thì người phụ nữ đang bị chói chặt tay chân. Miệng thì bị nhét rẻ không thể lên tiếng Bà ta nhìn thấy lão trồn thì ánh mắt trở nên vui mừng Lão trộn tiến tới cởi trói cho bà ta Rồi nhắc bà ta mau chóng kéo hậu ra ngoài Việc ở trong buồng cứ để lại trong một mình lão trột xử lý Mẹ cổ hậu nhanh chóng kéo con trai ra khỏi hình ngôi sao Theo lời chỉ dẫn của lão trột Đèn cày sắp tắt nghĩa là lễ tế sắp hoàn thành Lão trộn không ngần ngại nằm vào vị trí của thằng hậu ban nãy. Lúc ông vừa đặt lưng nằm xuống thì ngọn đèn cây đầu tiên cũng tắt. Phía bên ngoài lão mô tự nhiên là một nụ cười bí hiểm. Sự nó chỉ thoáng qua trên gương mặt của lão mo nhưng lại bị minh tâm thu vào tầm mắt. Cầu ghét thấy độ cháu trở gian xảo của lão mo nên tặng cho lão một cái ít bột ngứa. Lão mò thấy cơ thể của mình nóng lên, Toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Hai chân còn bị mềm nhũn ra. Chẳng thể nào có thể cử động được. Là muốn chạy mà không thể chạy nổi. Mình tầm lập tức bước về căn buồng kiểm tra lão trột. Lão ấy bấy giờ toàn thân như là tượng đá nằm im bất động. Mình tầm muốn vào trong thì lão ngăn lại. Cậu đừng vào đây. Ở ngoài đó cho tôi đi. Kiểm tra xem cậu hầu kia mạch còn ổn định không. Cho cậu ta uống một giọt máu của cậu là cầu ta tạm thời có thể thoát khỏi nguy hiểm. Mình tâm phát hoàng với cách làm của lão trột... bởi máu của cậu không phải là máu thuần dương tinh khiết. Hơn nữa cầu còn đang trúng cổ trùng, nếu để cho người khác uống máu của mình, chẳng phải ép người ta chết sớm? Lão trộn bấy giờ bật dậy bước ra ngoài duyệt lầm bẩm. Quên, ta không nhớ ra người không phải máu thuần dương, vậy để ta làm thì tốt hơn. Mình tâm tùm tìm cười. Đến bị lão trộm đục cho một cái vào chân. Mà lấy bảo bối ra đi, còn đứng đó mà cười đâu hả? Mình Tâm đền bỏ chiếc hộp mà lão trộn đưa cho cậu từ chiều. Lúc vừa mở ra thì một mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi, Khiến cho cậu suýt nữa thì tắt thở. Cậu đưa một tay lên bịt mũi của mình rồi nhăn nhó. Đây là cái gì vậy? Tại sao mùi của nó thối thế? Lão trộn bây giờ bè nói, đó là cái thứ hôm qua ta ném cho cậu ăn đấy, thuốc giải độc ngải. không ngờ nhanh như vậy mà cậu đã quên mùi vị của nó rồi sao? Minh Tâm chợt nhớ đến việc lão trộn từng ném vào miệng của cậu thứ đen xì xì ấy, nhưng do lúc đó cậu đang bị cổ trùng tái phát, sợ việc diễn ra nhanh chóng nên chưa kịp cảm nhận được gì, thì thứ đen xì kia đã trôi tuột xuống dạ dày. Lão trộn tiếp tục cười. Bảy cậu ăn nó cho nên khi ngâm thảo mộc Mới liên tụng xả ra bong bóng thối Nguyên nhân là do nó mà ra Mình tầm án lên một tiếng ra điều Đang hiểu mọi chuyện Cậu liền lấy một viên đen xì mùi thương hoắc ấy Bỏ vào trong miệng cho hậu Lúc bấy giờ hậu đang nằm bất động như sắc chết Cho nên không thể nào há miệng ra mà nút xuống Lão chuột bước tới Luồn tay xuống lưng của hậu nhấn mạnh một cái Rồi nâng người của cậu ta lên khỏi mặt đất Thay còn lại còn lão dùng sức đầy cầm quần hậu xuống dưới. Cái miệng quần hậu vì vậy cũng há xa đủ để bỏ viên thuốc vào. Lão trộn hạ người quần hậu xuống như cũ rồi nhấc Chỉ cần để viên thuốc trong miệng cậu thân là được, lần nữa nó sẽ phát huy tác dụng. Tuy nhiên cách này chỉ giúp cậu thật tỉnh lại. Việc giúp cậu ta đào thải toàn bộ động ngài khỏi cơ thể phải dựa vào cậu. Lão mò đồng bấy giờ hướng mắt nhìn về lão trột rồi hỏi. Nhà người là ai? Lão trột không giấu giếm mà đáp. Thiền độc ngại. Cái tên này ông có nghe thế khi nào chưa? Lão mò bấy giờ biết mình trọng đúng phải cao thủ. Khuôn mần của lão ta tái mét cả đi. Đôi chân còn run rẩy chưa thể đứng lên được. Lão trột bước lại gần hơn rồi hỏi. Nói đi. Cái nào đã sai ông luyện quỷ hồn? Ông biết ta là thiên độc ngài, ta cũng là kẻ cực kỳ xấu bụng nhỏ nhen. Nếu như kẻ nào dám chơi sỏ ta, đừng trách ta chơi xấu lại. Liệu mà suy nghĩ xem có nên nói điều gì cho đúng? Lão mò không biết trả lời thế nào cho đúng. Bản thân của lão cũng không biết kẻ kia là ai. Lão nhận mệnh lệnh của hắn ngoài tiền thù lao lớn ra. Cả kia còn cho hắn một báu vật, đó là bí kíp luyện nư lão trộn nghe đến đó thì tức muốn hộc máu, bọn lão thể mo già sắp xuống lỗ, vậy mà lại vì muốn có bí kíp luyện nưa mà lại làm hại người khác. lão trộn hận không thể nào gọi nưa khổng lồ tới đây nuốt lão mo già này vào bụng cho rồi. hậu cũng từ từ tỉnh lại, cậu đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn về chung quanh, cậu chỉ nhớ rằng mình chạy khỏi nhà ông kim được một đoạn thì đau đớn ngã vật ra đất. Mẹ Hậu vui mừng nắm tay của con trai nghẹn ngào. Hậu ơi! Khổ thân con, may mà con tỉnh lại. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ biết sống làm sao? Hậu bền đáp. Mẹ, đây là đâu? Tại sao con lại ở đây? Mẹ của Hậu nhanh chóng giải thích cho con trai nghe mọi chuyện. Bà cũng nhắc con trai mau chóng tới cảm ơn minh tâm và lão trột. Hậu vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông ăn mặc kỳ quái. Với khuôn mặt xấu xí kia Chính là người mấy hôm trước tới nhà đòi gặp ông Kim Để mà giải ngày Nhưng đã bị ông chủ ra lệnh đuổi đi Cậu còn cùng thằng Hào thật đám chó ra tiễn khách Giờ gặp lại ông ấy trong tình cảnh treo nghèo như vậy Trong lòng quảng hậu cảm thấy xấu hổ vô cùng Cậu lập tức quỷ ngay chân của mình Lê bước đến trước mặt của lão trột Để dập đầu tạ lỗi Lão lúc này xua tay Cậu dọc đầu với tôi làm gì? Tôi có đẻ ra cậu hay là nuôi cậu được bữa nào đâu mà phải làm như vậy. nếu muốn tạ ơn người cứu mạng mình, quay sang trái mà lại tạ thầy vạn kia kìa. Họ bấy giờ lập tức quay sang bên trái, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Cái tên thầy vạn này được gia đình ông chủ nhắc tới nhiều lần. Cậu vậy mà lại có vinh hạnh được gặp thầy vạn ở đây. Hơn thế nữa, thầy vạn lại là người cứu cậu. Không nhanh không chậm, cậu liền dập đầu xuống cảm ơn. minh tâm nhanh chóng nhắc cậu không cần phải hành đại lễ dập đầu như vậy. Rồi yêu cầu cậu ngồi nghỉ ngơi, tránh để cho độc ngài làm hại cơ thể. Mẹ của hậu thích con trai của mình tỉnh dậy thì mừng rỡ Vậy nhưng nhìn thấy lão thể mo thì máu đóng trong người của bà lại sôi lên. Bà toan bê trước ghế đậm cho lão thể mo một cái nhưng bị thể vạn ngăn lại. Bà ta lúc này hét lớn. Thầy đừng cản tôi. Tôi phải đánh chết cái lão già khốn kiếp này. Trình lão tàn đã tới bệnh viện nói rằng sẽ cứu được thằng hậu. Sau khi nghe lão nói cần đưa thằng hậu về nhà làm lễ cúng ma. Con trai tôi sẽ tỉnh lại. Tôi như thể bị ma suy quỷ khiến. Mà làm theo lời của lão. Vừa về đến đây tôi đã lập tức bị ngất đi. Tới khi tỉnh dậy thích mình bị trói tay chân. Miệng thì bị bịt rẻ không thể nào lên tiếng. Thằng Hậu thì nằm giữa căn buồng của lão Xung quanh còn đặt rất nhiều đèn cầy Theo hình một ngôi sao Tôi từng nghe người ta nói Về nghi lễ tế quỷ mới làm như vậy Sẽ đoán sự chẳng lành Cho nên không thể nào thoát ra được Vốn dĩ từng nghĩ rằng hai mẹ con tôi Sẽ bỏ mạng ở đây May mắn lại gặp được hai thầy trò tới cứu giúp Ấn cứu mạng này cả đời tôi chẳng dám quên Thể thổ lao như là hứa Thì tôi nhất định sẽ lo đầy đủ Minh tầm không nghĩ từ trước đến giờ Người phụ nữ ấy vẫn còn nhớ tới món tiền thủ lao đất đỏ Mà lão trộn đắt đòi lúc chiều Lão trộn thì chấp thời cơ lên tiếng nhắc Tiền thù lao nhất định phải trả Không được phép thiếu một xu Mình tầm ngày đến đó Thực sự cạn lời cậu hỏi Giờ tôi phải làm gì Để giải ngài trước cậu hậu Lão liền đáp Giờ chờ một thứ quan trọng xuất hiện tôi sẽ dạy cậu cách giải. vừa nay nơi này hẻo lánh, nào con tới cũng không làm người khác kinh ngạc. lão trộn liền rút trong túi ra một cây sáo hỏi minh tâm. cậu biết thổi sáo chứ? minh tâm gật đầu đáp. tôi mặc dù ít thổi sáo, nhưng việc này cũng không phải là khó. tại sao bây giờ ông lại muốn tôi thổi sáo? lão trộn gật đầu rồi đáp. Vậy thì nghe cho rõ khúc sáo tôi thổi Rồi thổi y chang như như vậy Chỉ cần xem một nốt Thì có thể mất mạng Việc này cậu cần chú ý Tôi chỉ dạy cậu một lần này thôi Lão chuột nói xong liền đưa khúc sáo lên trên miệng từ một đoạn nhạc Lão lầm lập đi lặp lại ba lần Rồi dừng lại Mình tầm lập tức nhớ được giai điệu Cậu tưởng hồ như giai điệu này rất quen Cậu từng được nghe rất nhiều lần Thậm chí khi cầm sáo lên, cậu lại có thể thổi lại giai điệu y nghệt như lão trột mới thổi. Lão trột mỉm cười rồi nói, Không có hồ danh là đệ tử thất sơn, đúng là không làm cho người ta thất vọng. Khớc nhạc vừa dứt thì phía ngoài ngôi nhà vừa hay có tiếng ruột soạt. Mình tầm bị âm thanh đó làm cho phân tâm. Cậu cố gắng lắng tai nghe âm thanh bên ngoài, xác định thêm có thứ gì đó đang tiến lại gần lão trộn hướng về bên lão mô đồng rồi nói ông muốn luyện nưa sao vậy tôi biểu diễn trông xem nếu như ông nhìn mà làm được thì cuốn bi kíp đó tôi tặng cho ông lão mô đồng trộn hiểu ra vấn đề bản thân của lão là là kẻ bị kẻ kia lừa gạt lão tức giận khuôn mặt đỏ bừng lão trộn thấy vậy thì khoái chí biết bị lừa rồi mà không khai ra kẻ nào sẽ khiến ông sao Lão mo đồng thực sự không biết thân thế của kẻ đó ra sao. Tuy nhiên lúc kẻ đó xoay người rời đi, Lão mò cũng nhìn thấy khuôn mặt hắn có một nốt sẹo dài. Lão trộn ngay tới đó thì khựng tay. Ông lập tức nghiêm mặt. Ông tả lại cho tôi nghe ngoại hình của kẻ đó tôi gặp ông. Có thể tôi biết hắn là ai. Lão mò bây giờ cũng không muốn giấu, liền đem mọi chuyện mình biết, mình thấy để kể ra rảnh mạch lão trộn nghe xong thì gật gù, hay lắm, cái tên khốn này tao chưa đi tìm mày mà lại vác xác tới tìm tao, xem ra rất nhanh chúng ta sẽ hội ngộ. Mình tầm nghe khẩu khí của lão trộn thì lập tức suy đoán, ông vừa nhắc tới ai? Không phải là mặt sắt chứ? Chính là hắn. Lão trộn vừa dứt lời thì từ ngoài cửa xuất hiện một con vật to lớn. Nó cái đầu cùng cái lưỡi đỏ lòm qua cánh cửa hướng vào trong nhà. Lập tức mấy người trong nhà bị con vận chín mũi mới đến làm cho kinh hãi. Lão mòn đồng ở gần cửa nhất. Lão thất kinh rồi thốt lên. Nữa! Con nữa! Cứu! Cứu tôi! Lão trộn bấy giờ thắc mắc. Chẳng phải là ông muốn có bi kíp luyện nữa. Bây giờ tôi gọi nưa tới tận nhà cho ông. Mà ông lại hoảng loạn như vậy. Nếu như ông sợ nó thì tại sao lại muốn có bi kíp luyện nữa? Lão mo đồng đang run rẩy dĩ tất, những cơn ngứa ngáy biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ kinh hoàng. Còn nửa chín mũi này là loại vật cốt độc, nếu như chúng độc của nó xác định chỉ có chết. Lão mo nhìn về phía lão trộn với một ánh mắt đầy văn xin. Lão trồn liền nhắc minh tâm, cậu hãy thổi sao đi. Minh Tâm được cây sáo lên miệng bắt đầu thổi lại giai điệu mà lão chuột mới dạy cậu ban nãy. Con nửa ngoài kia lắc lư theo giai điệu rồi truyền vào trong nhà. Nó bỏ qua lão mò đang run rẩy dĩ tất mà truyền sắt về phía minh tâm. Cậu biết con nưa này sẽ không hại người. Cây sáo mà cậu đang dùng đúng là pháp bảo luyện nưa của lão chuột. Thằng hậu tái mặt khi mà con nưa tiến về phía của mình. Nó lúc đầu còn nghĩ là con chăn tuy nhiên đầu chân thường truyền sát đất còn con nưa khi chuyển thì ngóc lên răng chứa đầy nọc độc như rắn bây giờ là ban đêm thường lúc này con nưa thở phì phò phì ra khí rất độc không cần bị nó cắn chúng chỉ cần hít chúng khí độc kia cũng có thể khiến người ta bị chúng độc nặng bản thân của nó hồi nhỏ cũng từng bị hít chúng độc nưa mà suýt chút nữa mất mạng Mày mắn cho nó gặp được ông thể lăng giỏi mới giữ được mạng cho đến bây giờ. Nó sợ xệt lùi vì đằng sau một tay đưa lên để bịt mũi. Mẹ của thằng hậu cũng nhanh chóng lùi ra xa. Bà sợ nhất là dâu của con nưa, bởi trong đó có chất sệt sệt màu trắng giống như là mùn cốc rất độc. Nưa thường phun chất đồng từ ngay trước dâu này để giết con mồi vật tự vệ. Nếu lỡ như không may nó phun độc ra thì mọi người sẽ mất mạng. Lão trộn đưa tay lên bịt mũi lại bởi mùi hôi từ thân của con nưa đưa tới. Nếu ai không biết còn tưởng mùi xác chết bị thối rữa lâu ngày. mình Tâm không dám ngừng thổi sáo vì sợ hành động của mình làm kinh động tới con nưa khổng lồ. Lão trộn lúc này nhắc thằng hậu bỏ cái tay ra đi đến phân nưa người còn ăn thì mùi này còn dễ chịu chán thằng hậu không hiểu lão trộn ăn nói phân nưa là có ý gì, nó khó hiểu nhìn về phía của mẹ, mẹ nó liền kéo cánh tay của nó ra rồi thì thầm, còn anh nghe theo lời của thầy, thầy đang tìm cách giải ngày cho con đấy, Minh Tâm rồi đang thổi sáo nghe lão trộn nói như vậy thì lập tức hình dung tới cái thứ đen xì xì mà lão trộn đựng ở trong chiếc hộp kia chính là phân của con nưa khổng lồ này. Nghĩa là bản thân của cậu cũng được ăn phân nưa để giải độc ngày. Tự dưng có một cảm giác lợm giọng xuất hiện ruột gan của cậu bắt đầu không ăn phận, cậu muốn ói Lão trột lúc này quát Tiếp tục thổi sáo đi Cậu mà dừng lại thì hỏng hết việc bây giờ Mình tầm thấy vậy thì đành phải nén cảm giác buồn hôn xuống Cậu tiếp tục thổi sáo, cố gắng giữ cho gia đều không bị đứt đoạn Còn nửa tự nhiên vươn cái đầu lên cao rồi vụt xuống thật nhanh. Nó lao vun vút đến bên cạnh người thằng hậu rồi cuốn chặt lấy nó. Thằng hậu bị sự việc bất ngờ làm cho kinh hãi. Nó toàn hét lên nhưng lão trộn đã nhanh tay nhấc một miếng rẻ vào miệng của nó để ngăn cho nó ngậm miệng lại. Lão liền nhắc. Bây giờ sẽ là lúc giải ngài cho ngươi. Nếu nhà ngươi không ăn phần mà cứ hét ầm mỹ lên đánh đồng tới con nưa khiến cho nó bỏ đi thì hậu quả nhờ người tự chịu. Thằng hầu sợ hãi, cơ thể của nó run rẩy nhưng không dám cử động. Nó nhắm mắt lại để tự đếm thầm trong đầu chờ con nừa thả mình ra. Lão trộn đột nhiên nhắc Minh Tâm tăng tốc của giải điệu nhanh hơn. Minh Tâm bấy giờ liền nhận ra con nừa đang oằn mình lột xác. Cậu nhanh chóng làm theo lời của lão trộn. Rất nhanh sau đó con nưa đã bỏ lại tấm da chung quanh người thẳng hậu Rồi nhanh chóng chuyển ra bên ngoài biến mất Trong đám cỏ rộng rạp phía bờ sông Lão trộn nhắc minh tâm ngưng thổi sáo Nhanh chóng lấy ra kia để luyện thành thuốc giải độc ngài Lão giải thích cho cậu biết Da nưa rất là quý Nhất là loại nưa khổng lồ như vậy Da của nó có tác dụng giải được độc ngài được luyện từ nưa lão còn luôn miệng khen tầng hậu may mắn gặp đúng thời kỳ nước đột xác nên mới dễ dàng kiếm được thuốc giải như vậy. Minh Tâm gom hết tất cả số da nưa bỏ vào trong một chiếc túi mà lão trồn vừa đưa cho cậu. Lão trồn ghé vào tay của Minh Tâm thì tầm mấy câu. Ánh mắt của Minh Tâm sáng lên như sao. Cậu nhanh chóng xách túi da nưa bước ra khỏi ngôi nhà của lão mò đậm. Bên phía trong nhà lão mo đồng vừa mới lấy lại được bình tĩnh Ông ta cầu xin lão mo hãy cứu mình Vì cơn ngứa ngáy hành hạ khiến ông ta không thể chịu được Lão chột lắc đầu Cái đó ta không làm được Ngày hãy chờ thầy vạn về Rồi thầy ấy sẽ giải độc cho ngươi Nhưng mà ta khuyên ngươi không nên giải độc làm gì Bởi vì trước sau gì ngươi cũng không sống nổi qua đêm nay Lễ tế quỷ đã thất bại Nhà ngươi nghĩ sẽ an toàn thoát khỏi nơi đấy Lão mò gục mặt xuống đất Quả nhiên lão không hoàn thành lễ tế quỷ Kết cục chỉ có con đường chết Đó là cái giá của lão khi lựa chọn đi theo con đường tàn đạo này Lão im lặng không cầu xin hay giải thích gì cả Mình tầm nhanh chóng trở lại Cậu liền lấy một ít bột trong túi Dùng nước hòa thành dung dịch màu đỏ để làm mực họa bùa Sau đó bắt hậu cười bỏ quần áo nằm người trên nền nhà Rồi vẽ bùa trực tiếp lên cơ thể cậu ta Cây bút đưa tới đâu cơ thể của hậu cong lên tới đó. Dường như cậu ta đã rất đau đớn. Nhưng thể dặn không được nói. Cho nên miệng cậu ta nghiến chặt chẳng dám phát ra tiếng kêu. Một lúc sau cơ thể của Ngậu ngưng chuyển động Cậu ta bắt đầu hôn mê. Mình tầm bắt mạch cho cậu rồi vui mừng thông báo. Cậu ta vậy mà qua nguy hiểm rồi. Lá trộn cười vang cả nhà. Chuyện... Lão trột này mà không giải được cái ngài quèn này nữa Uổng danh thiên độc ngài người thật đặt cho quá Mẹ còn Hậu nghe minh tâm nói vậy Quỳ thụp xuống cảm ơn Lão chột bền nhắc Thay vì quỳ lại thì bà hãy làm sao Để gom tiền trả cho bọn ta Một xu cũng không được thiếu Bà ấy liền đáp Vâng ạ Tôi sẽ về bán nhà bán cửa gom tiền gửi lại các thầy Lão mò đồng bật cười tưởng thế nào, hóa ra cũng là vì tiền bán mạng. Thiên đồng ngài ơi là thiên đồng ngái, uổng cái danh tiếng của một thầy bùa. Lão trộn tự dưng đưng hai ngón tay lên lỗ tai ngoái mấy cái rồi nhíu mày. Tự nhiên tay của ta bị giấy bít nhiều ngữ quá, còn nửa đi chưa nhỉ? Sao nghe cái mùi thối phỏng phất trong nhà mãi không tan. Lão trần đang nói kháy lão Mô đầm bà lõ mò mở miệng câu nào thú như mùi con nưa ban nãy. Lão mo nghe xong dần tím mặt liền mắng thầm trong bụng. Lão trộn ra hiệu cho mọi người rời khỏi ngôi nhà này, đưa hậu về nhà nghỉ ngơi. Sau khi cậu ta tỉnh lại dùng nước bổ kết long người cẩn thận là sẽ khỏe lại bình thường. Trong vòng 21 ngày sau khi tỉnh lại, tuyệt đối không được đi dự đám tang hay đi đến nghít địa tránh bị âm khí xâm nhập. Trước khi đi Minh Tâm liền nói với lão Mo đầm. Thật ra ông cũng bị người ta lợi dụng. Bản thân ông muốn lui về ở ẩn, không hành nghề nữa. Nếu ông kiên định thì nhất định sẽ có phúc, vì trước đây ông vốn làm người tốt, là thể mo được mừng trời lựa chọn, tích đường không ít công đức. Hôm nay là việc làm sai lầm khiến cho mọi công đức cả đời ông tích góp đều đổ sông đổ bể. Bản thân từng là thể mo cũng có tài chứ không phải vô danh tiểu tốt. Lời thề với mường trời khi vào nghề Chẳng lẽ ông đã quên Ông làm vậy có thể có lỗi với mừng trời không Có thể xứng đáng với trọng trách mừng trời giao phó Ông hay suy nghĩ cho thật kỹ cần về chất độc kia Thì chỉ một lúc nữa sẽ tự hết Ông không cần phải lo Minh tâm cùng lão trốn đương hậu về nhà Hai người cần hỏi thăm nguyên nhân cậu ta bị trúng độc ngài Họ không ngần ngại kể lại mọi chuyện cho ngay thỉnh nghe Lão trồn biết chuyện đồng ngài hậu nhiễm từ ngôi mộ của hai mẹ con bà Tuyến Thì cũng lập tức nổi lên hứng thú Mình tầm nhìn sắc mặt của thể liền hỏi Chuyện này có thực là liên quan đến mặt sắt chứ? Lão trồn liền gật đầu Chắc chắn là hắn ta Chỉ có hắn mới biết dùng độc nưa luyện ngại âm trên thi thể của người chết Tên này bắt đầu dục dịch nổi dậy làm loạn rồi Tôi nhất định phải bắt nó Hậu liền hỏi hai thầy về những người còn lại trong nhà của ông Kim. Theo lời cậu nói thì đêm hôm đó có tất thảy bảy người xuất hiện ở ngôi mộ lúc đảo lên. Ba người bỏ chạy khỏi đó, còn lại thì bốn người kia ở lại tiếp tục dài ngày và chấn điểm huyệt mộ. Theo phân tích của lão trột thì mặt sắt đang tấn công gia đình của ông Kim. Hậu chỉ là vô tình bị trúng độc do so bản thân của cậu hồi nhỏ từng trúng độc nưa. Cho nên độc ngài mới phát tác nhanh như vậy. Họ nghe lão trột nói thì cũng ăn lòng. Cậu lo lắng những người kia cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm như cậu. Mà không được kịp thời cứu chữa. Thì họ sẽ mất mạng. Lão trột suy nghĩ một lúc rồi nhắc minh tâm. Ngày mai cầm theo thuốc đất điều chế tứ giải ngài cho hai người còn lại. Hậu liền trung phong dẫn đường cho họ. Nhưng lão trột khuyên cậu ta nên ở nhà nghỉ ngơi chính bị mặt sắt để ý tới sẽ gặp nguy hiểm. Lão chuột nói cho hậu biết sợ dĩ mặt sắt lừa lão môn đồng dùng bản thân cậu làm lễ tí quỷ chỉ với một mục đích là lợi dụng động nưa trên cơ thể của cậu mà thôi. Nếu là người khác thì cũng không bị đưa về làm lễ tí quỷ như vậy. Bản thân của họ cũng không gặp nguy hiểm nhiều như cậu. Mình tầm nghe thấy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhấn tưởng những người khác đều trúng độc ngại như là cuồng hậu Và sắp bị lây lan sang những người chung quanh Lão trột liền giải thích Tuy họ không bị nặng như hậu Nhưng họ cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như không được giải độc Ngày mai cậu tới giúp họ Rồi tự có bi kíp khác cho cậu rèn luyện Hậu liền mau miệng hỏi lão trột vì tình hình của nhà ông Kim Liệu họ có qua được nguy hiểm hay không Lão trột đáp Chỉ qua lúc đi tìm con nưa kia, từng nghe ngóng được gia đình của họ đã hỏa thiêu hai bộ thi thể của mẹ con bà Tuyến. Thể pháp giúp họ còn là cao tay, không phải là thầy vườn như lão mô đồng già còn ác độc kia đâu. Thằng Hậu liền gật gù nói, nếu vậy như đêm đó chúng tôi không bỏ chạy, mà lựa chọn ở lại, thì cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng phải không thầy. Lão trột lắc đầu, lúc đó ai cũng không thể chết. Chỉ mình cầu sẽ chết Sau đó thì không những cậu chết Mà còn kéo theo rất nhiều người sẽ chết theo Tôi khá khen cho phúc đức của nhà ông Kim kia dày Cho nên mới cho cậu bỏ chạy khỏi nghĩa địa Cả mà không đi e rằng bây giờ tất cả họ cũng nằm trong quan tài Thằng Hậu nghe vậy thì vô cùng sững sốt Nó không tin vào đôi tay của mình khi nghe thiết lời của thầy Tại sao ngôi mộ của ngài mẹ con bật tuyến kia bị kẻ xấu bỏ ngải mà nó lại là người bị hại. Lão trộn bền giải thích cho nó hiểu nguồn cơn tất cả đều do độc nưa mà nó từng chúng hồi bé khi cơ thể của nó lại gần với ngải mà từ ngày đó lại được thể pháp sử dụng độc nưa để mà luyện thằng hầu trùng hợp lại bị chúng độc nưa bởi vậy âm khí mới tấn công vào cơ thể của nó mạnh hơn những người khác nếu như không kiềm dài ngày Thằng Hậu sẽ chết Đồng nửa ở trong cơ thể của nó Lại có khả năng phát tán chung quanh Khiến những người chung quanh Đều vô tình bị chúng ngại Thi thể của nó chính là Ngài Chúa Còn tất cả những người khác Bị nhiễm sẽ là Ngài Con Ngài Con sẽ không lây lan Sang các Ngài Con khác Chỉ có thể từ Ngài Chúa lây sang Các Ngài Con mà thôi Tuy nhiên sau khi Ngài Con chết đi Thì Ngài Chúa lại có sức mạnh Nếu như kẻ luyện ngài kia lại đào mộ lên đi thi thể của thằng hậu, Thì lúc đó hậu quả khôn lường. Lão trồn khẳng định khi ấy thi thể của thằng hậu biến thành ngài còn mạnh và độc hơn tất cả các loại bùa ngài khác. Sức mạnh của nó có thể vượt qua cả thiên linh cái, thể linh nhãn hay là địa linh thuật. Người luyện ngài có thể sai khiến thằng hậu giết người hay làm bất cứ việc gì theo ý của người luyện ngài. Mẹ con của thằng hậu nghe thế vậy Thì dùng mình ớn lạnh Họ không nghĩ rằng trên đời là có những kẻ tàn độc Đi luyện tà thuật để hại người như vậy Bà mẹ của hậu lại lo lắng cho con trai mình Bèn hỏi thầy cách gì để cứu thằng hậu Thoát khỏi kẻ luyện buồn ngải kia không Lão trột bền đáp Bây giờ chỉ còn cách tìm ra kẻ luyện ngải Thì cầu hậu đây mới giữ được tính mạng Một ngày mà kẻ đứng sau chưa bị mắt Ngày đó con trai của bà không thể nào an toàn. Mình tầm ngọ ý muốn nhờ lão trộn thu xếp cho mẹ con cuồng hậu một nơi an toàn. Lão chuột cười phá lên. Thì đó bán nhà bán cửa đưa tiền cho tôi. Tôi bán cho một căn nhà làm nơi trú ẩn. Chỉ khi hai mẹ con bái biến mất, mặt sắt không tìm được họ nữa. Còn lại một khi đã bị mặt sắt nhắm tới, thì cho dù họ có chạy đi đến phương trời nào đi chẳng nữa. Hắn cũng sẽ có cách tìm ra mà thôi. lê tế quỷ đêm vừa rồi chứng đẩm minh chứng rõ nhất cho tham vọng của hắn. Mình tầm nhìn về lão trồn rồi thắc mắc. Vậy việc ông đòi thủ lao kia đều là có ý cả phải không? Lão trột bền đáp. Cậu nhìn thử hoàn cảnh mẹ con của họ đi. Vì số tiền lớn như vậy họ chỉ còn cách bán nhà đi đưa thủ lao cho tôi. Tôi biết chắc chắn có kẻ đăng nhắm vào cậu hậu đây. Cho nên tôi mới làm như vậy Nếu hôm ấy tôi nói ra chuyện mẹ con của họ Đang bị thể pháp nhắm tới Hắn muốn bắt hầu đi luyện tà thuật Bởi sẽ hoảng loạn Làm hỏng kế hoạch sắp xếp của tôi Thật chẳng ngờ mặt sắt còn nhanh hơn cả chúng ta Đã ra tay trước một bước Cũng may là chúng ta tiết kịp cho nên tạm thời ngăn cản được hắn Mình tầm bắt đầu lo lắng cho lão Mo đầm Liệu Thế Mò Kỳ có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Lão trột đáp Tuy lão mo không có tài giỏi Nhưng lão sẽ có cách tự cứu lên mình Cậu cứ yên tâm Bây giờ quan trọng sắp xếp cho mẹ con hậu Thêm một nơi an toàn để lãnh nạn trước đã Mình tầm kiếm nghị Vậy đưa họ tới thất sơn đi Ở đó có sư phụ tôi và rất nhiều các sư thúc Mọi người sẽ bảo vệ được mẹ con cậu ấy Ai đưa họ đi Họ tự đi thì nguy hiểm Mà cất cửa người đi thì lấy ai đâu đấu mặt sắt đừng tới đây lên thất sân cầu làm như gần lắm vậy Tạm thời đưa họ về nhà tôi Ở đó còn có tiểu quỷ chú ý họ Hơn nữa nhà tôi được phong ấn chấn điểm cẩn thận Mà sắt không dại gì một tới đó đâu Mình tầm không ngờ lão trột lại dĩ tính như vậy cậu nhanh chóng nhắc nhở ngay mẹ con của hậu thu xếp hành lý Rồi theo bọn họ tới nhà lão chột để lánh nạn Sau khi thu xếp cho ngay mẹ con hậu xong Hai người lập tức đi tìm những người giúp việc khác của nhà ông Kim Để mà giúp bọn họ giải độc ngài Cả hai người đó quả nhiên đúng như lời nhận định của lão trột Đều không nguy hiểm đến tính mạng Tuy nhiên Kim Minh Tâm tìm tới Thì toàn thân của họ được bao trùm bởi tầng âm khí Hai người cũng đã tìm tới các thể pháp để xin giúp đỡ Nhưng đều bị từ chối Lúc hai người họ nhìn thấy Minh Tâm thì lập tức vui mừng họ tưởng hồ như người chết đối với được cọc một người nhanh chóng nhận ra thầy vạn bởi cụ trùng đất từng cho người vẽ lại chân dung của thầy đăng lên báo đài để tìm kiếm minh tâm liền đưa thuốc mà lão trột luyện cộng với bùa mà cầu đã họ đốt lên cho hai người họ rồi dặn bọn họ chịu khó ở yên trong nhà 21 ngày không được đi ra những nơi có âm khí như là nhà có đám tang các khu nghĩa trang bệnh viện Hoặc là những nơi hay có người chết Hoàn tất công việc Minh tâm trở lại nhà của lão trột Lúc mở cửa vào Cậu hoàng hốt khi tiếng hậu đang bị co giật Cơ thể không ngừng co quắp Hai mắt trợn ngược Miệng thì sùi cả bọt mép Cậu lật hậu nắm nghiêng qua một bên Kiểm tra mạch đập rồi tiến hành sư cứu từ quỷ trong bình Lao vòn ra ngoài gấp gáp nói Cậu ta giống như là trúng độc Nếu không nhanh cho nôn chất độc ra Thì nguy hiểm lắm Minh Tâm liền hét lên Lão trột đâu rồi Cậu ta không phải chúng đọc thông thường đâu Tôi cần hỏi ý kiến của lão trột Tiểu quỳ bị dòng quát của Minh Tâm Làm cho cuốn cản lên Nó liền đáp Lão trột đi từ sáng bây giờ còn chưa về Cậu thử tìm trong sách của lão Xem có cái gì dùng được không Minh Tâm liền lắc đầu Không kịp đâu Cậu bắt đầu nhớ lại những gì đã được đọc trong sách lúc cấp bách cầu liền đánh liều dùng dao rạch hai bên cổ tay của hậu dẫn máu ra rồi nhấc bóng cơ thể của hậu lên thả vào trong thùng thảo dược quả nhiên hậu ngưng co giật miệng cũng không sùi bọt mép lên nữa đúng vào lúc đó lão trộn cũng đẩy cửa vào nhà minh tâm kể lại sự tình cho lão trộn nghe lão trộn chạy vội tới kiểm tra lại cơ thể cho hậu rồi cất mắt nhìn mẹ của hậu rụi quát bà nhung Bà cho cậu ta ăn cái gì phải không? Bà Nhung nước mắt chảy vòng quanh mắt. Lắp bà lắp bắp nói không nên lời. Lão trột tức điền lên rồi quát. Bà có biết khó khăn lắm chúng tôi mới cứu con bà một mạng. Bà lại tính hại chết nó hay sao? Bà Nhung bật khóc to hơn. Tôi là tôi thấy cái hũ trên bàn. Thầy nói với thầy vạn viên thuốc đó có thể phòng được âm khí. Nên lỡ giải lấy cho thằng hậu một viên. Lão chuẩn bấy giờ chỉ hình không thể xông tới tắt cho bà Nhung một cái Ông đấm mạnh vào cái thùng giường hết lên Ngu sốt Người nào dùng được bà có biết không Con trai của bà còn chưa đầy được âm khí vận độc ngại Bà lại cho cậu ấy uống thuốc độc Giờ độc đó xâm nhập vào tim gan Thì chỉ còn đường chết thôi Bà Nhung bấy giờ hoảng loạn Bà quỳ thụp xuống đất cầu xin thể giúp đỡ Nhưng mà lão trộn hất tay của bà Bà tự tành hại chết con mình Còn cầu xin thì được gì Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá Mình tầm quan sát tình hình thấy mảnh cỏ ngậu ổn định Thì đến vui mừng thông báo cho lão chuột biết Lão chuột liền đáp Mạng thì thầy Văn đã cứu về rồi Còn duy trì nòi sống Thì vĩnh viễn không làm được Tự bà tuyệt đường con cháu của mình Đó là cây giá cho sự ngu dốt của bà Bà Nhung biết con trai cậu mình Đã qua cơn nguy kịch Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đổi lại mất đi khả năng có con. Bà ân hận tột độ đập đầu liên tục xuống đất mà hối hận Lão trột liền thở dài. Âu cũng đã cay xô. Cả ta không thể tránh được tuyệt hậu. Mình tầm thử dùng bắt tự của hậu Bấm một hồi. Liền phát hiện ra cậu ta đúng là cô độc. Không có con cái nối dõi. Mình tầm bây giờ hiểu được lão trột đang muốn nghịch thiên cải mệnh cho hậu để cậu ta có thể lấy vợ sinh con, có gia đình đàng hoàng tử tế. Lão trộn đúng là tiếp người ngoài nóng trong lạnh. Ai gặp lão cũng tưởng lão khó khăn, nhưng mà thực chất lão luôn cố gắng đem những điều tốt nhất cho người khác. Lão trộn buồn bã bỏ vào trong buồng, Minh Tâm liền đi theo sau. Cậu nói chuyện với lão mấy câu, Thì nhưng bị lão đuổi ra ngoài. Minh Tâm cầm những không gian còn ở lì trong ấy. Lão trột liền khen ngợi. Vừa nãy cậu làm tốt lắm Nếu như không nhanh trí, Em làm mạng cậu ta không giữ được đâu Minh tâm lại hỏi Thực ra ông muốn dùng tiền mẹ con của họ Để nghịch thiên cải mệnh cho cậu ta phải không Lão trộn liền cười nhạt Cậu xem ra cũng tò mò quá nhỉ Phạm là người thông minh hay tò mò chết sớm lắm đấy Minh tâm bật cười đáp Tôi đã chết đi sống lại mấy lần Lần nào Diêm Vương cũng chê tôi đẹp trai quá Xong đó nữ quỷ lại bám lấy không buông Tôi quá đuổi tôi về Trần Gian Nhưng mà tôi có chuyện này muốn hỏi Lý do tại sao ông muốn nghịch Thiên cải mệnh cho cậu ta Có phải liên quan đến chiếc vòng Đeo tay mà ông lấy của cậu ấy Lão trộn không trả lời câu hỏi của Minh Tâm Dường như lão có điều gì khó nói Cho nên Minh Tâm cũng không hỏi Lúc Minh Tâm xoay người rời đi Thì lão mới lên tiếng Tôi phát hiện ra cậu ta lại là, là con trai của một người tốt bụng mà trước đây tôi từng quen biết. Nhìn khuôn mặt của lão trộn tự nhiên minh tâm lỡ bụt miệng. Có phải người đó vì ông mà mất không? Phải. Là ấy lấy thân mình cứu tôi một mạng. Khi thằng bé hầu bị chúng độc nưa, không hoàn toàn đều là gia đình họ bị cuốn vào cuộc chiến của chúng tôi. Minh tâm là mở hiểu ra mọi chuyện. Cậu suy đoán người điều khiển nơi tấn công người khác chính là mặt sắt. Nếu không có sự xuất hiện của hai cha con hậu, thì người gặp nguy hiểm chính là lão chột. Cũng có thể hiểu rằng lão chột đang muốn âm thầm trả ơn mẹ con thằng hậu bằng cách nghịch thiên cải mệnh cho nó. Chắc chắn lão đòi thủ lao muốn bà Nhung đưa số tiền lớn đó cho mình. Sau đó lão dùng tiền đó bồi long mạch phần mộ của cha thằng hậu. Cách này có thể giúp cho mẹ con của hậu giàu có trong tương lai Ngoài ra còn truyền mệnh giúp cậu có thể có hậu nhân Lão trộn nghe Minh Tâm giải thích mọi chuyện chỉ gật đầu Cậu rất tinh ý Đúng là mọi chuyện khó con nổi tâm mắt của cậu Minh Tâm liền đáp từ đây mới chỉ lần đầu chúng ta gặp nhau Nhưng trước đó tôi đã từng nghe sư phụ nhắc rất nhiều về ông Sư phụ tôi là người có mắt nhìn người rất tốt Bạn bè của thầy chắc chắn là những người không tầm thường Tôi không tin chỉ vì xích mích nhỏ Trong cái ngày ông tới nhà ông Kim Bị hậu thả chó đuổi đi Ông lại không cứu hai mẹ con của họ Từ lúc ông lấy chiếc vòng tay của hậu Và đòi số tiền thủ lao lớn Tôi bắt đầu suy nghĩ lý do ông làm như vậy Thật không ngờ mọi chuyện đều đúng như những gì tôi đoán Lão trộn cũng gật đầu Sau đó lão lấy cứ cần nghỉ ngơi mà đuổi Minh Tâm ra ngoài. Minh Tâm vẫn không hiểu lý do tại sao lão chuột đang làm việc tốt nhưng lại giấu kín không cho mọi người biết. Phải chăng lão luôn nhận tiếng xấu về mình mặc dù thâm tâm của lão không phải là người xấu. Bà Nhung thấy con của mình tỉnh dậy thì vui mừng khôn xít. Tuy nhiên những câu mà lão chuột nói với bà ban nãy lại là làm cho bà cảm thấy đau lòng tột độ cứ nhìn thấy hậu bà lại cảm thấy có lỗi với con trai Chỉ vì chút lòng tham lại không hiểu biết Mà tự tay bà hoại con trai của mình Vào con đường tuyệt tử tuyệt tôn Thấy thể ván đi ngang qua Bà vội vã ôm chân của cậu cầu xin Cậu tìm cách giúp đỡ thằng hậu Minh Tâm lắc đầu đáp Việc này tôi không giúp được thuốc mà lão chuột điều chế không thể dùng bừa Vì người thường uống nó không thể có khả năng có con cái được Thầy Vạn cũng không ngận ngại nói cho bà Nhung biết chuyện lão trồn đang cố ý lập trận để có thể nghịch thiên cải vận giúp thằng Hậu có con đường trong tương lai tươi sáng hơn. Bây giờ bà cho cậu ấy dùng thư thuốc ấy là tuyệt đi con đường con cái của thằng Hậu. Vốn dĩ ngay từ đầu số của thằng Hậu cả đời cô đơn, không gia đình, không con cái. Chỉ do suy nghĩ nông nổi thiếu kiến thức, bà Nhung đã chặt đứt mọi cố gắng của lão trột. Bà Nhung quỳ dằm xuống đất rồi khóc ngất lên Bà gọi tin của con trai không ngừng xin lỗi thằng Hậu Hậu tỉnh lại nghe hiểu mọi sự Cậu cũng không trách mẹ Bởi dù sao số kiếp của cậu cũng định là không có con, không có gia đình Thầy thiên độc ngài giúp cậu nghịch thiên cải mệnh được thì tốt Không được cậu cũng vui vẻ chấp nhận Bà Nhung nghe con trai nói chuyện mà trong lòng của bà đầy chua xót Hậu lúc này nói Chỉ cần hai mẹ con mình khỏe mạnh là con mừng Nếu không sinh được con Thì con sẽ không lấy vợ Con đã vậy nuôi mẹ Sau này nếu cô đơn quá Con có thể nhận con nuôi Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu thương đứa bé đó Chắc chắn đứa bé sẽ yêu thương lại mẹ con mình Con nói như vậy có đúng không mẹ? Bà Nhung gật đầu rồi đáp Mẹ nghe lời con Mọi chuyện mẹ đều nghe theo con cả Mình tầm ngay cuộc nói chuyện của hai mẹ con Cũng cảm thấy vui mừng cho họ Cậu không ngờ một người thanh niên như hậu Là có thể suy nghĩ chín chắn tương tự như vậy Cậu cũng vui lây với niềm vui của cả hai mẹ con Lão trột bây giờ từ trong nhà bước ra Sắc mặt của lão đã thay đổi Không có vẻ âu sầu rầu dĩ như bàn nãy Dường như lão biết cách cân bằng cảm xúc rất nhanh Mình tầm bèn hỏi kế hoạch tiếp theo của lão trột Lão đi đi đạn lại một hồi rồi gọi tiểu quỷ. Người nghe ngóng được gì về mặt sắt chưa? Tiểu quỷ liền đáp. Mặt sắt dường như không xuất hiện. Theo tôi đoán hắn ta đã sai tay chân của mình đi làm việc. Chứ không trực tiếp ra tay. Cả này tâm địa cũng thừa độc ác. Chuyện bên nhà ông Kim kia thế nào? Sau khi mà thiêu hai cây xác đi có điều gì bất ổn không? Tiểu quỷ không vào đường gia đình của ông Kim. Nó chỉ lượn lờ bên ngoài Nên không nghe ngóng được gì nhiều Nó lúc này bảo Hình như thầy Tống đang tìm ba huyệt thủy Ở bên trong mảnh đất của nhà ông Kim Tôi không biết thầy ấy tìm thủy huyệt để làm gì Nhưng có vẻ cả ngày hôm nay Họ chỉ tập trung vào việc tìm thủy huyệt Thằng Hậu lập tức lên tiếng khi nghe lão trộn nhắc tới thủy huyệt Nó kể lại cho mọi người nghe Chuyện kỳ lạ về thủy huyệt Trong ngày tới chức tăng cho hai mẹ con của bà Tuyến. Kể cả việc cậu Hoàng lẫn ông cụ trùng bị ma quỷ quấy nhiễu phải đem xuống Thủy Huyệt để âm khí như thế nào? Mình tầm ngày tới Thủy Huyệt thì sừng sốt. Theo như những gì cậu biết, Thủy Huyệt xuất hiện ở trên những mảnh đất con long mạch tốt. Những người sống trong mảnh đất đó sẽ giàu có và phúc khí rất tốt. Nhờ Thủy Huyệt bảo vệ mà con cháu họ đời đời sẽ gặp thuận lợi. Lão trột gật gù Thủy huyệt ngoài tác dụng bồi lông mạch giúp gia chủ phát Thì cũng là cây hoại cho gia đình họ Một mảnh đất có ba thủy huyệt sẽ vượng Tuy nhiên mảnh đất đó có bốn thủy huyệt thì sẽ suy Thằng hậu ngơ ngác Thầy Tống nói rằng trên mảnh đất nhà ông chủ có ba thủy huyệt Thầy sẽ tìm thủy huyệt thứ ba Sau đó thì lập trận để mà kết nối ba thủy huyệt với nhau Cách đó sẽ giúp bảo vệ cho gia đình của ông chủ thuận lợi bình an, không còn bị ma quỷ quấy nhiễu. Từ đã tới mảnh đất đó và xác thực là có tất thầy bốn thủy huyệt, chứ không phải là ba như lời của thầy Tống phán đoán. Thằng Hậu chắc mầm thầy Tống rất tài giỏi, sẽ không thể nào lại tìm sai thủy huyệt. Nó dấy lên nghi ngờ về thầy Tống, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi đến tột độ. Liệu thầy tống kia có phải là thầy pháp luyện tà thuật? Hắn đang nhắm tới gia đình của ông chủ và muốn thông qua việc này ép chết họ hay không? Lão trộn lúc này đưa tay ra bấm mấy cái rồi lắc đầu. Nhờ ông ta mới mua thêm miếng đất nữa có phải không? Mảnh đất đó đã được cúng sát nhầm với đất cũ nhưng lại không gỡ hàng rào ngăn cách ư? Hảo liền lập tức gật đầu. Đúng vậy Tại sao thầy lại biết chuyện đó chứ Mới hồi đầu năm nay Gia đình ở phía sau nhà ông chủ Đột nhiên chuyển nhà đi nơi khác sinh sống Mảnh đất đó vừa ngay ghép với Mảnh đất của nhà ông chủ cực kỳ vung vắn Cho nên ông chủ con Đã mua lại mảnh đất đó Mà có chuyện này kỳ lạ lắm Họ bán mảnh đất đó trông kim mà chỉ lấy nửa số tiền mà thôi Lão trộn ngay tới đó Thì xích chặt tay Không xong rồi Thủy huyệt thứ tư chính là nằm trên mảnh đất ấy Nếu như mà bây giờ thầy Tống kia lập trận pháp Kết nối ba thủy huyệt với nhau Thì thủy huyệt còn lại chính là tử huyệt của bọn họ Mình tầm lập tức lấy túi đồ nghề của mình Rồi kéo lão trồn ra khỏi nhà Cả muốn tiếng ngăn cản trận pháp của thầy Tống Lão trồn trần trừ không muốn đi Minh Tâm liền nhắc Ông thầy chết mà không có cứu sao chứ Dù gì gia đình ông Kim cũng một đời làm việc thiện Rõ ràng là bị kẻ khắc hãm hại Mới lâm vào bước đường ngày hôm nay Ta đã từng thể độc Sẽ không nhúng tay vào việc của họ Giờ ta tới đó chẳng khác nào vào vào mặt của mình Mà vào vào mặt của mình ăn thua gì Ta sẽ bị ông trời đánh đến chết Nếu không bị trời đánh Thì cũng ăn hóc uống sặc cả đời Bị đi ngoài ra nước ấy ông là thể pháp mà lại tin tưởng vào mấy lời thể bưng cua đó hay sao? Lão trộn lúc này liền giải thích: xin lỗi cậu, là tôi đã lập lời thể trước bàn thờ tổ nghiệp. Đâu ấy tôi bị gia đình họ sỉ nhục, bị chó cắn nên trong lúc tức giận đã đứng trước bàn thờ tổ nghiệp mà thể độc như vậy. Cậu biết sức mạnh của lời thể đó chứ? Mình tầm mấy giờ thực sự hết cách với lão trột cậu liền đáp. Nếu ông không đi thì tôi đi Mày tầm lập tức bước ra khỏi nhà Lão chuẩn cũng xách túi đổ đi theo sau Lão ta lúc này nói Ta sẽ không nhúng tay vào việc của gia đình ông Kim Tuy nhiên ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cậu Nếu như là mặt sắt xuất hiện Ta sẽ đối phó với mặt sắt thay cho cậu Như vậy thì người cứu gia đình ông Kim là cậu chứ không phải là ta Ta căn bản vẫn không phạm phải lời thề có đúng không? minh tầm mỉm cười, cậu biết chắc chắn lão trồn sẽ không thở ư mà đứng nhìn. Bản tính của lão thế nào, chỉ dựa vài ngày ngắn ngồi cậu cũng có thể đánh giá được chính xác. trời lão đồng hành cùng mình là tất yếu, hai người nhanh chóng tới nhà của ông Kim. Công giống như là lần trước, gia đình của ông Kim lại đóng cửa kín mít, không có bất cứ một ai ở nhà. Kể cả người giúp việc cũng đều đi vắng. Mình tầm nhớ mày Chuyện gì vậy Sao lần nào chúng ta đến đây đều không gặp được gia chủ chứ hả Chẳng lẽ có kẻ đang cố tình ngăn cản chúng ta hay sao Lão trốn đi vòng rất đằng sau ngôi nhà của ông Kim Lão chỉ tay vào một vị trí trên mảnh đất Mình tầm cũng phát hiện ra âm khí từ đó vô cùng nồng nặc Lượng âm khí đó sẽ theo mảnh đi thẳng vào tâm ba thủy huyệt còn lại Phá vỡ trận pháp của thầy tấm Lão trột lúc này thộn mặt ra, sắc mặt tối sầm lại. Thầy Tống gặp nguy hiểm rồi. Mình tầm cũng dự đoán đừng sự việc, cậu góp rút trở về nhà. Muốn thông quan hậu để tìm được địa chỉ của thầy Tống. Bởi cả hai người họ đều không biết thầy Tống nhà ở đâu. Họ thấy ngay thầy vừa mới đi trở về, khuôn mặt ai cũng hiện ra vẻ lo âu cậu lên tiếng hỏi. Có chuyện không hay đúng không các thầy? Mình tầm nhanh chóng hỏi hậu về địa chỉ của nhà thầy Tống. Hai thầy nghi ngờ thầy Tống kia đang gặp nguy hiểm. Hậu lắc đầu. Con không biết nhà thầy Tống ở đâu. Vì con chưa bao giờ tới đó. Tại sao hai thầy không về nhà ông Kim hỏi ông chủ sẽ biết? Ông của trùng nhà con đích thân tới nhà thầy Tống. Cho nên là ông cụ biết chính xác nhà thầy ấy ở đâu. Chứ con phận người làm không biết địa chỉ của nhà thầy ấy. Lão trột liền đáp. Nhà ông Kim cửa đóng then cài Chúng tôi đã cố gắng gọi nhưng không có người ra mở cửa Không biết gia đình họ đã đi đâu Tiểu quý nghe vậy thì liền ngạc nhiên Ô hay Lúc tôi ở đó thì gia đình họ còn ở nhà Tất cả bọn họ đang chuẩn bị canh đàn và có mặt ở sân lớn Tuy tôi không vào được bên trong Nhưng tôi vẫn đứng ở bên ngoài nghe ngóng được mọi chuyện Tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Cả gia đình của họ lại biến mất được chứ Lão trột liền trả lời Cái việc này ta làm sao mà biết được Ta đang nghi ngờ có kẻ cố tình nhúng tay vào can thiệp Không cho chúng ta gặp gia đình của nhà họ Kẻ nào mà cao siêu tiêu mức đoán trước được sự việc Lại còn nhanh chân hơn chúng ta một bậc trước giờ lão trột kín tiếng lắm Sao bây giờ là bị lộ hành tung vậy chứ Lão chuột ngước ánh mắt nghi ngờ của mình nhìn về bà Nhung Có phải bà đã chuyển tin cho bọn họ Bà Nhung sợ tái cả mặt miệng lắp bắp. Thế là ân nhân cứu mạng gia đình chúng tôi. Làm sao tôi lại có thể bán đứng thầy ạ? Cả ngày tôi đều ở trong nhà không bước chân ra bên ngoài. Thằng Hậu có thể làm chứng cho tôi. Không hay thể hỏi âm binh tiểu quỷ trong nhà thầy xem. Nếu mà tôi truyền tin thì họ sẽ biết. Mình tầm không hiểu tại sao lão trột lại nghi ngờ bà Nhung. Hiện tại bây giờ mọi người cần nhanh chóng tìm đường tung tích của thầy Tống để cứu thầy ấy một mạng. Nếu chậm chỉ trẻ e là thầy Tống bị sát hại Thằng hậu bèn nhắc tới anh Hùng lái xe Lúc bà Tuyến còn sống Chính anh Hùng là người đưa bà ấy tới nhà của thầy Tống Tuy nhiên hậu lại nghi ngờ Nếu như gia đình ông Kim không có ở nhà Thì họ đi đâu Có thực sự là thầy Tống về nhà không Hay là đi cùng gia đình của ông Kim lão chuẩn không nghĩ ngợi gì nhiều bèn đáp Hiện tại tôi không biết họ đã đi đâu Thầy Tống có đi cùng với gia đình ông Kim không thì tôi cũng không thể xác nhận được. Tuy nhiên đứng từ một góc độ là một thầy Pháp. Nếu như xảy ra chuyện bất thường hoặc nguy hiểm thì đầu tiên sẽ cố gắng qua lại nhà của mình. Thông thường tại nhà thầy có trận pháp bảo vệ hoặc sẽ có những bí kíp để thoát khỏi kẻ thù cũng nghe là vượt qua được nguy hiểm. Điều này thì Minh Tâm cũng đồng ý với lão trột. Hai người quyết định tìm địa chỉ nhà thầy Tống để kiểm tra. Nếu như may mắn gặp được cả nhà của ông Kim ở đó thì là điều tốt nhất. Sau khi thằng Hậu cung cấp địa chỉ nhà anh Hùng lái xe, hai thầy lập tức đi ngay. Thật may mắn cho cả hai nhanh chóng tìm được nhà của anh Hùng. Tuy nhiên anh Hùng lại đang đi làm không có ở nhà. Hai thầy hỏi địa chỉ nơi làm việc của anh Hùng rồi nhanh chóng tìm tới. Anh Hồng mới nhìn thấy Thầy Văn thì lập tức chạy tới tay bắt mặt mừng cảm ơn. Hóa ra anh Hồng chính là người thanh niên lái xe cho ông Kim được thầy Văn chỉ điểm hôm nào. Thầy Văn chúc mừng anh đã có công việc mới và thoát khỏi nguy hiểm. Anh Hồng lập tức cảm thán: Thật là may cho tôi, đúng là phúc tổ bảy mê đời các cụ phù hộ, tôi mới may mắn được thầy chỉ điểm. Nếu tôi còn tiếp tục ở lại gia đình làm lái xe cho bà Tuyến. Có lẽ bây giờ tôi đang nằm sâu dưới lầm đất Giống như hai mẹ con của bà ấy Anh liền ngạc nhiên hỏi Thầy tới tìm tôi là có chuyện gì quan trọng phải không thầy Mình tầm lập tức nói Tôi nghe cậu hậu nói Anh biết chỗ ở của thầy Tấm Chúng tôi cần tìm thầy ấy có chuyện gấp Anh Hùng á lên một tiếng rồi sẵn sàng chỉ đường giúp cho hai người Trên đường đi thầy Vạn cũng kể sơ qua mọi chuyện cho anh Hùng nghe Anh Hùng ngay tới đâu thì nổi ra gà lên đến đó. Anh không ngờ gia đình ông Kim lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Rất nhanh cả bà đã đến trước ngôi nhà của thầy Tống. Cửa nhà không khoáng ngoài nghĩa là thầy Tống kia ở nhà. Minh Tâm lên tiếng gọi nhưng phía trong không có ai lên tiếng. Do tiếng gọi quá lớn khiến cho hàng xóm chung quanh chú ý. Một người phụ nữ liền chạy ra ngó nghiêng thăm dò xem có chuyện gì. Anh Hùng nhận ra người phụ nữ này Bởi vì cách đó không lâu Khi anh đưa bà chủ tới gặp thầy Tống Cũng đã gặp một lần Thậm chí người phụ nữ còn cho bà Tuyến Mượn ghế ngồi cho đỡ mỏi chân Trong thời gian chờ thầy Tống về nhà Anh Hùng liền mở lời chào người phụ nữ Rồi nói mình tới gặp thầy Tống Người phụ nữ nhìn anh Hùng Ngờ ngỡ tựa như quen quen Chị ấy liền đáp Thầy Tống mới về nhà Không biết đã dạo gần đây thầy ấy đi giúp nhà nào mà đi vắng suốt. Tới tận hôm nay mới thấy về. Nhưng sắc mặt của thầy không có tốt. Tôi đoán có lẽ thầy ấy mệt quá cho nên ngủ say. Không nghe được mọi người gọi. Tất cả mọi người nghe người phụ nữ nói. Thầy Tống đã trở về nhà. Mình tầm càng cố gắng đập cửa gọi liên tục. Trong nhà không có tiếng trả lời. Cậu liền đưa ra chủ ý phát cửa vào bên trong vì sợ thầy tống gặp nguy hiểm người phụ nữ ánh hại nhìn về phía minh tâm rồi đáp mấy người tự dưng đến đây để phá cửa xông vào nhà của thầy là không có được đâu làm như vậy là phạm pháp vì đột nhập nhà dân trái phép lão trột lúc này nói nếu mà không phá cửa vào trong thì chúng tôi e là thế sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp nếu bây giờ mà còn chần chừ không vào lỡ như xảy ra chuyện không may thì làm sao Người phụ nữ cứng hầm không thể nào trả lời được Cô ấy cũng lo cho người hàng xóm Nhưng lại ngăn cản mọi người phát cửa nhà thầy Tống Suy nghĩ một lát cô ấy liền vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi sang nhà mình Nhà của người phụ nữ sát vách với nhà thầy Tống Vừa hay lầu trên của nhà thầy Tống lại mở ra một cửa sổ Nhìn sang phần đất của người phụ nữ Cô ấy đồng ý cho mọi người cháu lên mái nhà nhà mình Thông qua cửa sổ để gọi thầy Tống ở trong nhà Phòng ngủ của thầy chính là căn phòng Có chiếc cửa sổ kia Mình tầm nhanh nhẹn nắm lấy chiếc Thanh trèo lên mái nhà Rồi cố gắng đập mạnh cửa gọi thầy Tống Trong căn phòng ngủ Vẫn không có tiếng trả lời Mình tầm cố gắng nhìn vào trong phòng Xác định không hề có người nào Liền thông báo cho mọi người biết Ngày phụ nữ bấy giờ trột dạ Có khi thầy Tống Đang ở phòng luyện phép Chứ không phải là ở trong phòng ngủ minh tâm trèo xuống dưới bàn bạc với lão trột Chúng ta báo công an ngôi nhà này bất thường Chỉ có công an mới có quyền phá cửa vào trong thôi chị hàng xóm liền nhanh trí Để tôi gọi hàng xóm Nhà đó có công an Nếu như nhiều người cùng vào chắc không sao đâu Tự nhiên các anh làm tôi thấy lo lắng quá Lão trột nhìn ngôi nhà Bây giờ chứng khí đã bao kín lên ngôi nhà Lão liền kéo tay cậu minh tâm Không xong rồi Giờ nhiều người tập trung ở đây chỉ e là bị chứng khí làm hại, cậu nghĩ cách ngăn cản họ vào trong nhà ngay. Sở việc càng lúc càng phức tạp, ba người đến thì ngôi nhà vẫn hoàn toàn bình thường, hiện tại nó đang bị chứng khí bao phủ. Lão trộn quan sát có thể phát hiện ra nguồn chứng khí này liên quan đến thầy Tống. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc thầy Tống kia đã không thể chống cự được với chứng khí và bị nó tổn hại nghiêm trọng. Mình tầm nhìn tầng tầng chứng khí dày đặc quanh ngôi nhà, liền đánh liều mượn một chiếc gương soi nhà chị hàng xóm, dùng nắng chiếu vào trong nhà. Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Chứng khí bị ánh nắng thiêu đốt triệt đề. Tuy nhiên nguồn ánh nắng chỉ thiêu đốt được một phần chứng khí, nơi mà ánh nắng chiếu tới. Còn lại những nơi khác đều không có tác dụng. Hàng xóm tuổi tầm trước cửa nhà thầy Tống càng lúc càng nhiều. Mình tầm hỏi lão trột. Ông quân độc chiêu gì bảo vệ những cái người dân kia chứ Nếu không họ bước vào bên trong Sẽ bị chứng khí làm tổn hại Lão trộn liền gật gù Có thì có Nhưng mà không nhiều Hơn nữa có tác dụng phụ Chỉ e cả đời này họ không quên được Nhưng mà còn hơn để họ bị chứng khí kia làm hại Lão chuột gật gù đáp Được Cầu tìm cách cho họ tập trung lại Tôi sẽ xử lý Mày tầm bền lớn tiếng nói Tôi là bác sĩ Tôi nghi ngờ thầy Tống đã gặp nạn trong nhà Bởi vậy tôi muốn mọi người làm chứng giúp chúng tôi Việc chúng tôi vào nhà là trường hợp khẩn cấp Lão trộn bí mật lấy trong túi ra một ít bột Rồi lừa đúng chiều gió mà tung ra Mấy người hít phải lập tức bịt mũi lại nhăn mày nhăn mặt Khi mà họ hít phải thứ bột ấy Thì cảm nhận được mùi tử khí Thứ mùi này bình thường chỉ xuất hiện ở nơi có người chết lắm như vậy bảo vệ đường họ khỏi nguồn chứng khí kia Nhưng sau này sẽ ảnh hưởng tới khứ sắc của họ Cái mùi từ khí này Sẽ ám ảnh họ đến cả đời Mọi người tập trung phá nhà của Thầy Tống Khi cánh cửa lớn mở ra mùi hôi tối tập tức sọc vào mũi của tất cả mọi người Ai nấy người thấy mùi ấy lập tức chạy ra ngoài bịt mũi lại Có người không chịu nổi liền nôn ngay lập tức Mình tầm lấy khăn tay bịt mũi của mình lại Rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Mấy người hàng xóm do không chịu được mùi hôi thối nên đã dừng bước bên ngoài. Có vài người cởi áo bị lấy mũi mới dám tiến vào bên trong. Không ai biết lý do tại sao trong nhà của thầy Tống là có mùi hôi thối nồng nặc tới như vậy. Mình tầm liếc mắt nhìn khắp căn phòng khách một lượt rồi từ bước cầu thang đi về hướng căn phòng mà người phụ nữ giới thiệu là phòng luyện phép. Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của mọi người là cơ thể thầy tống đang nằm bất động dưới sàn nhà. Khắp nơi vườn vãi rất nhiều máu tươi. Hai mắt của thầy trợn lên trắng dã, miệng lẻ hơi nhắc lên, khuôn mặt tự hồ như đang cười. Mọi người bị một màn kinh dị này làm cho sợ hãi. Léo trộn liếc mắt nhìn chung quanh căn phòng, cố gắng tìm công thức đèn bật lên. Ánh đèn nhấp nháy mấy cái rồi sáng lên nhanh chóng. Không cảnh căn phòng lập tức lộ ra càng khiến cho người tới không khỏi lượng rộng. Minh Tâm bước tới kiểm tra thi thể. Cậu có khả năng đi vào được ký ức của người mới chết. Nên cố gắng tranh thủ thời gian trước khi công an tới kiểm tra xem suốt cuộc thầy Tống đã gặp phải chuyện gì. Quả nhiên Minh Tâm nhanh chóng đứng đưa đến không cảnh một khu vườn. Mình tầm nhìn thấy một cây cây lớn bị chết khu trong vườn. Cậu dự đoán rất có thể là nhà ông Kim Tất cả mọi thứ cậu nhìn được chính là việc thầy Tống Đang cố gắng xác định vị trí thủy huyệt Rất nhanh vị trí thủy huyệt liền xuất hiện Thầy Tống một thân áo nâu Lập tức mở trận kết nối các thủy huyệt Rõ ràng mọi chuyện đều diễn ra bình thường Cho đến khi minh tâm thêm một cái bóng lứt nhanh sau lưng của thầy Tống sự việc diễn ra quá nhanh Khiến mình tầm không kìm kinh nhận cái bóng đó rốt cuộc là gì. Thầy Tống liền kêu tất cả mọi người trong gia đình ông Kim lập tức rời khỏi nhà, tìm độc thiên ngại nhà giúp đỡ. Những ai có mặt ở ngôi nhà trong lúc mở trận đều phải rời đi ngay lập tức, nếu không toàn thể mọi người sẽ mất mạng. Phía ngoài mọi người đang xôn xao, có một anh công an đã chạy tới hiện trường. Mình tầm cũng vì vậy mà bị cáo về thực tại cầu tạm thời chỉ biết thầy tống đã phát hiện ra sự cố trong trận pháp kết nối tử huyệt nên đã kịp thời cảnh báo cho tất cả mọi người rời khỏi ngôi nhà. đây là lý do toàn thể gia đình họ đều không có nhà. xem chừng bây giờ họ đang sống trong hoang mang đi tìm đập thiên ngài. minh tâm cẩn thận kiểm tra lại tình trạng của thầy tống với những vết máu để đại hiện trường có thể đoán là do thầy tống đã nôn ra. lượng máu nôn ra rất nhiều bất thường. Khiến cho anh ta thiếu máu dẫn đến tử vong. Mình tầm trình bày sơ qua cho phía công an nguyên nhân nạn nhân tử vong. Tuy nhiên lúc cậu kiểm tra lại cơ thể của nạn nhân. Còn giật mình phát hiện tay của nạn nhân. Còn đang nắm khư khư một chiếc nhẫn kim cương. Cậu tinh ý phát hiện ra viên kim cương hồng đắt giá ấy. Trước đây được báo đài đăng tin rầm rộ. Trong lòng của cậu dự cảm. Trong lúc nguy cấp. Mà thầy Pháp không cầm theo pháp bảo, nên nắm trong tay một nhẫn kim cương. Chuyện này rút cuộc là vì sao? Minh Tâm lại cố cầm cánh tay của thầy Tống, dần mỏi linh lừng để đi vào ký ức một lần nữa, nhưng bị đẩy ra ngoài. Lão trồn thế sắc mạnh của Minh Tâm tái đi, kèm với những vết nhăn lộ rõ trên trán thì liền đoán biết được cậu gặp sự cố. Lão bước tới tặng cho Minh Tâm một viên thảo dược. Quả nhiên thảo dường của lão trộn có thể giúp người ta phấn chấn đến rất nhanh. Cậu tuy không thể chủ được lâu, nhưng bình tàn lại nghe được giọng nói của thầy Tống. Bé Duyên, anh nhất định cứu được em. Nhất định em phải kiên cường chờ anh. Bọn chúng sẽ không thể khống chế em mãi được. Có lẽ đây là câu nói trước khi ông ấy cộp xuống, rồi mất đi ý thức. Đó là câu nói cuối cùng của người đàn ông này. Minh Tầm lập tức đứng dậy, trong lòng tự nhiên nảy sinh hiếu kỳ với người được thầy Tống nhắc tên. Mặc dù tạm thời chưa xác minh được ai là bé duyên, nhưng đây cũng là một đầu mối quan trọng để tìm hiểu sự việc. rất có thể người khống chế bé duyên là người nhắm tới gia đình của ông Kim. Đột nhiên Minh Tầm lại có một suy nghĩ táo bạo. người này có thể là cô gái từng có mối quan hệ mở ấm với ông Kim. phía sau cô gái này quả thật còn có kẻ giật dây. Cái chết của thầy Tống rất có thể liên quan đến kẻ này. Công an rất nhanh kéo đến. Họ bảo vệ hiện trường nên yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài. Tránh làm ảnh hưởng tới công việc điều tra. Sau khi để lại lời khai cho công an. Cả ba người Minh Tâm rời khỏi ngôi nhà. Lão trộn lắc đầu nói với Minh Tâm. Tôi cố gắng tìm xem có gì đó trong phòng. Nhưng thực sự chẳng thấy gì quan trọng. Minh Tâm xác thực. Anh ta bị nôn ra máu, mất rất nhiều máu mới dẫn đến tử vong. Có điều người khỏe mạnh tự dưng thổ huyết tới chết là điều không thể. Tôi thấy anh ta đã liên kết các thủy huyệt thành công tại nhà ông Kim. Thủy huyệt đó mang theo chứng khí rất lớn, ảnh hưởng tới tất cả những người có mặt. Nên yêu cầu toàn bộ gia đình ông Kim phải lập tức rời nhà đi tìm độc thiên ngài. Rồi là vậy thì ông ta không thể bị âm khí di thủy huyệt tấn công tới mức bỏ mạng như vậy cái chết này quả thật là có quá nhiều bí ẩn. lão trộn liền gật gù. thực chất thì từ công an tính toán được nguồn âm khí đó không tổn hại quá lớn tới thể pháp. tuy nhiên cái chết bất ngờ này lại khiến cho tôi nghi ngờ có một kẻ nhúng tay. mình tầm suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi. nơn như vậy rồi là do bùa ngài gây ra. tôi nghi ngờ người đứng sau cô gái tên bé duyên là hung thủ.